Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh sư tầm từ nhiều năm trước lên bàn ăn, đứng trước tủ rượu, lại chọn loại rượu hảo hạng nhất, đi vào bếp mở tủ lạnh, lấy vài cái khai đá đồng loạt đặt trong thùng ướp lạnh cho chai rượu. Lại mở tủ lạnh, lấy loại thịt bò cao cấp, bỏ ra ngoài cho dã đông, chuẩn bị xử lý tảng thịt, chờ một chút, xài trọng tâm sắn tay áo, đứng ở cạnh bệ bếp, rơi vào trầm tư. Chỉ ăn tảng thịt bò quá ngắn Nước trái cây, đúng rồi, làm đĩa trái cây, vườn tay lấy con dao nhỏ, táo chín đỏ mọng, còn có lựu, anh đảo đỏ sậm, dâu tay tươi mát, nhanh chóng đổ ra bày lên đĩa, giống như bức tranh, hoặc sắc xinh hương, chỉ nhìn thôi đã thấy rất hấp dẫn rồi. Giải trọng tâm hài lòng, chờ một chút, vừa nghĩ ra, lúc ăn cơm, tổ dĩnh rất thích uống trà sữa tinh tinh, anh lấy điện thoại gọi cho Aji mua hai cốc trà sữa tinh tinh tới đây. Cúp điện thoại, trở về phòng khách dài trạm tâm, đứng ở trước bàn ăn nhìn Châu chóc lát, quyết định một lần nữa Đổi lại khăn trải bàn Hắn đốt một chút gỗ đàn hương Ấn Độ Cho hương thơm dịu dịu xong Lúc này mới vào phòng tắm Cạo dâu, tắm rửa, thay quần áo Ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách Nhàn tản hút xì gà Nghe nhạc, nghĩ tới Y nhân sắp tỉnh lại Cùng anh ăn tối, dài trạm tâm không kiềm chế được Nở một nụ cười khoái chí a Di cũng đã mang trà sữa tới. Trà sữa để ở chỗ nào ạ? Sạc A Di sững sờ đứng trước cửa, nhìn chằm chằm bên trong nhà. Ông mới rời đi bao lâu? Có phải ba tiếng hay không? Bên trong nhà này ánh đèn mờ ảo, mùi thơm tràn ngập, trên bàn cây nến óng ánh, rượu, đĩa trái cây bày biện thật lãng mạn nhá. Còn có chiếc sofa, cậu chủ ngồi nghe nhạc lại cười mờ ám như thế, không khí rất chi là nguy hiểm. Cậu chủ quay đầu lại, mỉm cười. Đã tới rồi à? Azi nheo nheo mắt. Cậu quá khoa trương rồi, cậu chủ. Quá rõ ràng đó. Nói rõ tối nay muốn cùng Tiết Tiểu Thư làm gì đấy. Xài chạm tâm khẽ run thầm trong bụng, chỉ vào trong bếp, để trà sữa vào trong tủ lạnh. Được, Azi đi vào phòng bếp, lúc đi ra thì khẽ thì thảo. Tiết Tiểu Thư còn chưa tỉnh à? Nhanh, Dài chạm tâm ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã ngủ hơn 5 tiếng rồi. Hai người tính toán cả đêm uống rượu không ngủ sao? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Cậu chủ, quá tích cực, có lẽ sẽ hủ dọa con gái nhà người ta chạy mắt đó. Azi tốt bụng nhắc nhở. Nói nhăng cuội gì đó, tôi ngồi ở sofa hút xì gà, cái gì mà tích cực chứ? Vừa châm nến, vừa đốt hương đèn, làm sao không khí lãng mạn như vậy còn chối là không tích cực. di cười gian rời đi. Vì lời của Azi, xảy trọng tâm quyết định lấy một quyển sách, ngụy trang thành bộ dáng đọc sách, che giấu ý nghĩ trong lòng. Thật ra thì trong lòng lúc nào cô nghĩ cho tổ dĩnh. Anh nghĩ đợi cô tỉnh lại đã rất trễ, nhất định sẽ đói bụng. Sau đó ngồi cắt thịt bò cho cô ăn, giữ cho cô ở lại qua đêm. Sau đó uống rượu, sau đó lại nghe nhạc. Lúc đó hai người bắt đầu kìm lòng không được, sau đó sẽ ở trên giường phát sinh một chút chuyện. Cuối cùng thỏa mãn ôm nhau ở chung một chỗ cho tới khi trời sáng. Chết tiệt giải trọng tâm khép sách lại tự mắng mình. Buồn cười tự gõ gõ đầu, tự thấy có lỗi về những suy nghĩ xấu xa của mình, nhưng anh không kiềm chế được nữa, ý nghĩ kỳ quái với Tổ Dĩnh, vừa nghĩ cô đang ngủ ở trên giường của mình, thân thể của anh tự nhiên có phản ứng. Mà thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, 12 giờ xì gà cũng đã hút hết, trời vừa rạng sáng, thùng đá đã tan hết, khối đá lớn đã thành nước, 2 giờ, đĩa trái cây nước trái cây phai màu, 3 giờ sáng, Sai trọng Tâm đi vào phòng ngủ, quyết định đánh thức gia Nhân tỉnh lại. Anh đứng ở bên giường, nhìn tổ dĩnh, cô ngủ rất tự nhiên, dài trọng tâm ngồi sổm xuống, chống cầm, nhìn tổ dĩnh, cô nhẹ nhàng ngáy. Ghét thật, anh biết giường của anh rất thoải mái là đệm nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng dài trọng tâm thở dài. Anh khao khát sai nhân tỉnh lại, cùng anh trải qua một buổi tối lãng mạn. Anh đã bày chỉ bạn ăn đẹp mắt, chuẩn bị đồ cùng cô đi ăn tối. Anh thích cùng cô nói chuyện sáng đêm và còn cùng cô triển miên đến hưởng sáng. Anh là một người đàn ông khỏe mạnh, đối mặt với người con gái mình yêu mến, đương nhiên dục vọng của anh bị kích động, nhưng trên giường, Tổ Dĩnh kẽ trở mình, "Tỉnh rồi à?" Anh chăm chú quan sát cô, không phải, không có tỉnh, cô ôm gối chỉ mở đệm giường, ngủ ngon cực kỳ, giống như chú gấu Coca ôm góc trà vậy. Tổ Dĩnh, hai tay anh chống xuống giường, cúi đầu ngắm cô, đưa tay nhẹ nhàng lướt nhẹ mặt cô, da mặt rất mịn. Tổ Dĩnh cau mày đẩy tay anh ra anh mỉm cười không đỡ quấy dối giấc ngủ của cô anh cũng nằm xuống vừa cảm thấy ủi oại, vừa cảm thấy buồn cười ngủ xuẩn, lãng phí thời cơ cô giờ chỉ muốn ngủ thôi giải trọng tâm người muốn nước hoa của tổ dĩnh cô hô hấp đều đặn mắt của anh... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện